Các bạn đang nghe tại buồn tắm Hoàng Lang còn tiếc lắm, nhưng không ngăn cản. Dù sao, như thế cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Cứ như Hồng nói thì Hồng sẽ không làm nghề này nữa. Có nghĩa là ông Võ Đức Trọng, sếp của Hoàng Lang sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ôm ớt tấm thâm tuyệt vời của Hồng. Hóa ra Hoàng Lang là kẻ may mắn nhất. Kim Nguyên cũng có thân hình rất đẹp. Còn cao hơn hồng một chút, nhưng dù sao thì cũng là hàng cũ, ông đã xài cả năm rồi. Từ buồng tắm, hồng đã thay đồ xong, cầm bóp bước ra, Hoàng Lang vẫn nằm trên giường, chỉ giơ tay chào từ giã. Vì món tiền 500 mỹ kim ông đã trả cho hồng ngay từ khi nhập cuộc, ông ngồi lên tựa lưng vào vách, kéo tấm chăn che cái bụng phệ và nói: Anh cảm ơn em. Thích rằng từ nay không còn được gặp lại em nữa. Nhưng anh dặn là hễ khi nào em đổi ý thì em cứ liên hệ với anh. Hồng tha thiết nhắc lại, anh trọng à, anh anh đừng có bao giờ gọi điện cho em nữa. Chỉ vì chỉ vì em kẹt tiền, em không biết xoay ở đâu nên phải nhờ Uyên giới thiệu cho cho em gặp anh. Bây giờ có tiền rồi, giải quyết chuyện xong là coi như xong. Em em không muốn tiếp ai nữa. Hoàng Lang vẫn cố níu kéo. "Nếu em, nếu em cho anh gặp em thêm một lần nữa, một lần nữa thôi, chưa mai, cũng giờ này, anh sẽ tặng em 1000 đô Mỹ." Hồng cười buồn nói, "Anh trọng à, anh là giám đốc ngân hàng, đem tiền đốt cho em còn được nữa, nhưng mà em xin lỗi, chung quanh anh thì biết bao nhiêu là cô gái trẻ đẹp hơn em, anh cứ bảo uyên một tiếng, nó tìm cho anh ngay. Thôi, em xin phép, em về đây." Sôi Hồng lầm lỗi bước ra hành lang khách sạn, Hoàng Lang trông theo tiếc nối, ông vội tay lấy chai champagne mới, vơi 1/3 và cái ly bên cạnh giường rót ra uống cạn, mặt đỏ gay như cổ gà chọi. Chai ấy dĩ nhiên do khách sạn tặng ông sai bồi phòng bưng vào đặt trong phòng trước khi ông đến, vì biết hôm nay ông cần thêm chút sinh lực để giải sầu. Khi Hồng vừa vào, ông rót ra hai ly và ép Hồng uống một ly. Nhưng Hồng chỉ nhấp một hớp nhỏ. Nàng nhớ cái đêm sinh nhật của Quyên. Hải chuốc rượu nàng quá say rồi đưa nàng về nhà hãm hiếp. Hôm nay nàng cần tỉnh táo bởi Hoàng lang mua nàng. Chỉ có hai tiếng đồng hồ. Rồi nàng sẽ ra về, trở lại quán làm việc như thường. Ly rượu của nàng kể như vẫn còn nguyên. Bây giờ Hoàng lang tiếc rẻ uống hết. Thanh toán hết chai champagne. Hoàng Lang đứng dậy mặc quần áo thì có tiếng phôn. Ông đoán là Kim Nguyên gọi, nhưng hóa ra là cô thư ký riêng ở văn phòng. Thư ký kêu thì thường phải có việc quan trọng cần giải quyết. Chứ bình thường cô không dám gọi di động của ông. Ông mở phone và hỏi ngay, có việc gì đấy? Cô thư ký nói nhỏ. Dạ, ông giám đốc tìm ông. Ừ, chả biết có việc gì, hay là ông gọi cho ông giám đốc một tiếng? Hoàng lang giật mình tụt xuống giường và nói nhanh. Thôi được, tôi về ngay bây giờ. Ông cúp máy và đưa tay, chộp cái quần máng trên sofa. Ông Thoáng thấy lòng áy náy vì vừa phỏng tay trên người đẹp của đàn anh, chính Hoàng Lang nhiều lần thúc giục đàn anh kiếm vợ bé để khi đi chơi chung cả hai cùng thoải mái hơn. Nhiều buổi họp mặt, giám đốc Võ Đức Trọng đem bà vợ chính đi theo, chẳng những rất khó cho Kim Uyên trong việc xưng hô mà còn khó cho cả Hoàng Lang khi đùa giỡn. Xu thế của thời hiện đại là hễ có tiền thì phải có gái, báo chí thường bảo rằng phi đảo nhí bất thành đại gia. Cho nên nhìn quanh, ông Trọng cũng thấy mình thiệt thòi quá nếu cứ quanh quẩn bên bà vợ già. Kim Nguyên là người khuyến khích mạnh mẽ nhất để có cơ hội, có bạn đồng trang lứa. Hoàng Lang bảo Kim Nguyên, Thì em lo tìm người giới thiệu cho anh Trọng đi. Bạn bè em đâu? Hồi em còn biểu diễn thời trang, em quen thiếu gì? Kim Nguyên vui vẻ bảo, Thì nếu mà anh Trọng gật đầu một cái là em có ngay. Em vẫn đang tìm đấy chứ. Nhưng mà người như anh Trọng đó, đâu phải gặp ai mình cũng giới thiệu. Giám đốc Trọng vốn ít nói nên chỉ cười xòa nhất trí. Hoàng Lang lại thêm, tầm cỡ như em là được rồi, phải không anh Trọng? Cả bọn cùng cười thoải mãi, ông Trọng cũng chỉ gật đầu. Là một đảng viên lâu năm, ông muốn tự đánh lừa mình rằng đây là thuộc cấp đưa gái vào tay ông, chứ không phải do ông chủ động yêu cầu. Hứa với đàn anh cả mấy tháng, hôm nay mới vớ được hồng Kim Nguyên mừng lắm. Mừng chẳng những vì từ nay có bạn đi ăn chung, chơi chung, mà quan trọng hơn là làm vui lòng xếp của hàng lang. Lề lối sinh hoạt của xã hội Việt Nam bây giờ nó như thế. Tất cả một hệ thống bao la trên toàn đất nước đều hành xử theo lối đội trên đạp dưới. Có ông giám đốc chuẩn bị làm đám cưới cho con gái. nghe truyện hot nhất tại đọc